hậu thiên kỳ đạo tập 133. Cửu vương tử Ngao Bảy, thật là một người kiêu ngạo, hoặc là nói dòng kiêu ngạo, cho nên hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ, tiểu ma đầu kia rõ ràng có thực lực một người độc đấu với hắn và học hơi linh tử. Vì cái gì còn thi triển quỷ kế như vậy? Hắn thấy, âm mưu quỷ kế chỉ có kẻ yếu ở dưới tình huống lực lượng không đủ mới sẽ sử dụng. Vậy mà cái tên tiểu ma đầu này, mặc kệ có bao nhiêu trận giết, cũng tính là cường giả. Có thể vào pháp nhãn của hắn Người lại chơi quỷ kế là có ý gì Phương hành thì cũng nghĩ không thông Sao lại ngốc như vậy chứ Có thể nhẹ nhàng chiến thắng Ai mà muốn đơn đấu Sau khi tu thành sát sinh đại thuật Hắn sớm đã tâm hoài quỳ thai Vì cả mộ đại thuật Hắn một người đơn đấu cử tử phạt ma Thực sự là quá ủy khuất mình Hắn không có hào tình vạn trượng Độc chính quần hùng gì cả Cảm thấy khốn kiếp này Liên thủ đánh mình là quá khi dễ người Các người đã khi dễ kiểu ra Vậy thì tiểu ra cũng hào hào khi dễ các người Cũng chính là nguyên nhân này Thời điểm hạc hình tử Và cửu vương tử ác chiến Hắn phát hiện muốn thu thập hai người này Cũng không dễ dàng Liền rất muốn tự nhiên động tâm tư Ẩn Ẩn phân ra một tia thần hồn Truyền âm cho Kim Ô và Không Không Nhi Ăn bài kế hoạch này Kim Ô nghe theo Không Không Nhi thì có chút do dự, Cảm giác cử động này quá là vô gì. Người không phải nói muốn giúp ta một chuyện sao vừa rồi ngươi bảo ta xuất thủ vây công ấy vậy sao lại mượn binh khí của ta tính ra ta đã giúp ngươi hai lần rồi ngươi còn nợ ta một cái đấy vậy coi như ta lại thiếu người một việc không giúp cơ động này truyền quá đi mất mặt mà mẹ người chưa cái tên hầu tử này quá không để mặt mũi người muốn thế nào mới bằng lòng giúp chuyện này ta chính là đại thánh sơn đạo tử vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ra sự tình vô sỉ như vậy ta quyết định là một bộ lớn phân nơi một phần thế nào một phần là bao nhiêu rất nhiều thành giao giao lưu cực kỳ đơn giản cái hố nhắm vào cửu vương tử đã chuẩn bị xong Cự động này thực vượt qua quá nhiều người đoán trước thậm chí ô tăng nhi ô nhất điền thậm chí tiêu bằng vương cùng với lệ hồng y một mực bên cạnh quan chiến cũng không nghĩ tới thì càng không cần phải nói những người khác cửu vương tử quá kiêu ngạo đường nhìn theo phương hành đây chính là ngốc cho nên trong nhem mắt bị trọng thương chính chính cái đầu bị chém năm cái Mạc phương hành, không không nghi Kim ô chứng tiện nghi còn không tha Còn muốn ra sức đánh chó, À không, đánh dòng rơi xuống nước, Theo sát đuổi theo, Ba người vây cửu vương tử vào giữa, Cua gậy cua kích, kiếm đao chặt chạm, Quên hết cả trời đất, Trong lúc nhất thời, Cửu vương tử ngay cả cơ hội chữa thương cũng không có, Liên tục cào thét Ở trên người bắn đầy long huyết, Vừa bệt quất vừa bắt nổ Vô sỉ đến cục điểm, học linh Tử giúp cuộc phản ứng lại, Mang theo lửa giận vạn trượng công tới Giải vây cho cửu vương tử Hắn cũng rất phiền muộn Vẫn đã chuẩn bị hết thầy Vậy mà biến thành cái bộ giám này Nếu cửu vương tử bị ba tên này làm thịt Hoặc đã đánh mất đi chiến được Hắn cũng khó tránh tử nạn. Làm hắn Phương hành quay đầu nhìn hạc linh tử Hét lớn một tiếng Không không nhì và kim ô Phối hợp Ba người lập tức bay ngược ra Quần ẩu hạc linh tử Động tác phối hợp cực kỳ tốt Hạc linh tử bị dọa cho sợ vội vàng không chế sơn pháp cản trở trước người ngăn cản phương hành thành lôi trong miệng bức không không nhi lui lại tay nắm kiếm quyết biến ảo kiếm chặt bao phủ kim ô trong nháy mắt phản ứng của anh cũng tính rất nhanh ngăn trở công kích của đối phương kiên quyết không cho kẻ này cận thân đối với không không nhi thì bức lui mà đối với kim ô thì nổi lên sát tầm từ vương tử thụ thương đã khiến cho anh mơ hồ cảm giác cục diện không thích hợp bởi vậy vừa ra tay liền chọn kim ô Muốn trước giải quyết đối thủ yếu nhất kia Lấy được tiền cơ Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Mình vẫn còn có chút coi thường Kim Ô Tốc độ của tên này không phải là chung cho đẹp kiếm Ý đầy trời bao phủ qua Cũng khiến cho Kim Ô nổi lên chân hỏa Qua một tiếng Thân hình hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua phi kiếm Không một đạo phi kiếm nào có thể đụng được nó trong chốc đát đến phía sau Một kích đầm tới Thuần dân hỏa Hạc linh tử thấy Kim Ô mất đi bóng dáng trong lòng nhất thời hiện lên cảnh giác trong lúc nhất thời còn không kịp nghĩ kỹ liền hô quát xuất thủ tay bắt pháp quyết từng đạo từng đạo hỏa diễm thiêu đốt cháy lên một bực bao phủ bản thân ở dưới cực tốc của kim ô mặc dù hắn bắt không đến quỷ tích nhưng lại vận chuyển thuần dương hỏa để tránh ra hỏa kê đánh đến phản ứng rất nhanh kim ô cũng đổi lên hung ác trong khoảng điện quang hỏa thạch không chút nghĩ ngợi há bồn phun ra một đạo kiếm quang đạo kiếm quang kia xanh biếc, hư không mở miệng, vuốt không không dấu vết, lại giống như là ẩn trước khí tức đại đạo. sưu một tiếng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, kiếm quang lướt qua, chém xuống cánh tay trái của học linh tử, đến như là cắt động hũ. ở bên người học linh tử, sớm đã hiện đầy thuần dương hỏa, bình khí hoặc pháp thuật bình thường công kích tiến vào phạm vi thuần dương hỏa, sớm đã bị nóng chảy hoặc bắn ngược hoặc trôn vùi, nhưng kiếm quang kia lại giống như là từ trên trời bắn tới, không chút dấu vết giãy giằng chấm vào hỏa diễm. Một kiếm cắt đứt cánh tay trái của học linh tử, sau đó dạo qua một vòng bay trở về trong miệng của Kim Ô. Nếu không phải học linh tử phản ứng nhanh, kịp thời tránh qua lưỡi người, chỉ sợ bị chấm thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người nín ngục. Bị một màn này dọa sợ run rẩy. Ngay cả học linh tử cũng kinh hãi, lảo đảo lui lại mấy bước, vội vàng vận chuyển một mộc ý chớ thường, nhục thân giống như là cây gỗ, nhanh chóng thoát khỏi chỉ là trên mặt hoàng sợ lại nhất thời khó tàn. Con quạ kia làm sao lại lợi hại như vậy chứ? Hạc Vinh Tử tự nghĩ được lý giải thực lực của các đạo tử không sai biệt lắm, có thể vào mắt hắn chỉ có Đại Thánh Sơn đạo tử không không nhìn, Thái Thạch Gia đạo tử, Thái Thạch Suy nhi, Cô Nhận Sơn tiểu Bằng Vương và U Minh Sơn cửu đầu Tiểu Thánh mà thôi. Ngay cả đám người từ Vụ Hồ đạo tử, Hồ Tiên Cư cũng không bị hắn để vào mắt, thì càng không cần phải nói Kim Ô, hắn căn bản là không nhìn. Nhưng hắn không nghĩ tới Chính là con quạ đen mình không nhìn kia Và rồi sấm chút đã giết chết mình Chẳng lẽ con quạ đen này Vẫn đơn giấu tài Ẩn giấu thực lực sao Kim ô phun ra đạo kiếm quang kia Đã bay trở về ở trong một nó Nhìn thấy hạc linh từ mất một cánh tay Nó cũng thấy sợ người người Ngay nửa ngày sau mừng rõ như điên cười ha hà Nhìn ô tăng nhi kêu to Tăng nhi tăng nhi mau nhìn Điều ca mãnh liệt không Còn mẹ nó Ta trực tiếp tháo một cánh tay của tiểu từ thần châu kia Đây là kiếm thay Từ kiếm trùng lưu truyền ra Uy lực quả như là kinh khủng Khó trách bên thần châu Lệ hồng y thấy cánh tay ấy Cũng kinh hãi đến mắt sáng liệt Ô tàng nhì thì khẩn trương Rồi chân kêu to Điều ca, cẩn thận đằng sau Kim ô hưng phấn như điên quay đầu Nhất thờ bị hù đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh Và rồi cửu vương tử Bị hắn và không không nhì đánh gián đả thương Thình đình lại lao tới đầu rồng dữ tợn hung hăng cắn tới, thế tới quá nhanh, hắn nhất thời không quan sát, đã bị cửu vương tử xông tới bên người, vội vàng oa oa gọi bệnh, dương cánh bay nhanh, giống một tiếng, cửu vương tử hóa thành nguyên hình giận dữ, cả đời chưa ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, hận ý với kim ô và không không nhi, thậm chí đã vượt qua phương hành, lúc này hóa ra bản tướng muốn ăn con quả đèn kia, nhưng đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, một trường đặt lên trên đầu rồng, ngạnh xanh đập đầu rồng chui xuống thế giới hỗn đản ban đầu ở bên ngoài đâm kim ra hay thương thật nghĩ ta sợ với sao kim ô nhẹ nhàng thở ra muốn phun kiếm quang chấm dứt thuyết cửu vương tượng kim độc tử kiếm thai của ngươi mới không đến mười năm tốt nhất đừng vận dụng quá nhiều người đến đưa tay bóp miệng kim ô con mày khuyên bảo chính là phương hành kịp thời chạy đến cứu giúp tốt kim già lít đại kích đập hắn kim ô cực kỳ tin tưởng phương hành Quả nhân không còn phun ra kiếm quang, vung vậy đại kích cùng Phương Hành vây giết. Oanh một tiếng, ác chiến lần nữa bắt đầu. Chỉ mất quá vừa rồi, ba người đại chiến bây giờ biến thành 5 người. Lúc đầu Phương Hành bị người vây công lại thành bên nhiều người hơn. Mà học Đinh Tử và Cửu Vương Tử đều nguyên bản dĩ dật đại lọc. Lúc này đều bị thương không nhẹ. Tình huống của đại trận chiến này đã quay ngược về bên phía Phương Hành, hoàn toàn chiếm thượng phong, Giết đối thủ không có chút được ngăn cả nào lúc này chúng yêu ở xa xa cũng phải đứng lại yêu tu bình thường đã bị dọa bề mật gần trích hồ thiên cơ và vô ảnh sơn đạo tử đều xa xa trốn đi nhìn qua chiến trường mặc dù đều không có hậu ý với đám người phương hành nhưng thế bọn họ chiếm cứ thượng phòng lại không dám nhẹ nhàng gia nhập chiến cuộc chỉ ở một bên quan sát thậm chí có người đánh chủ ý tới ô tàng gì lúc này lại là thời điểm tiêu bằng vương kêu đồ uy phong phi thần lên hiền hóa ra bản tướng Rõ ràng là một con đại bằng Kim vũ lập nè Khi thế hùng ác Ánh mắt lạnh lùng quét qua chúng yêu Nhất thời trấn nhất chưa yêu Không dám tùy tiện tiến đi Ôi nhất điện thì ngồi sồn trước khoang thuyền Ai tới gần thì sẽ liều mạng. Hộ trụ Ở dưới loại tình huống này Yêu tướng hài tộc Theo kiều vương tử tiến vào yêu đế cát cùng nhau sống lên Bọn hắn không thể không ra tay Dù sao nếu như kiều vương tử chết Bọn hắn cũng không sống được Chỉ có thể cắn răng mà sông vào chiến trường đột nhiên phương hành cất giọng hết lớn, tất cả huấn đàn nghe cho tiểu gia. Hiện tại tất cả bà bối trong yêu đế cát đều là của ta. Nếu người nào ngoan ngoãn giao ra, tiểu gia ta còn có thể lưu lại trong nơi một thành. Nhưng nếu ai dám lộn xộn, tiểu gia ngay cả quần lót cũng lột của ngươi. Không tin các ngươi có thể thử một chút. Hồng y sư muội còn không xuất thủ, phương hành hết lớn, chấn động đến các yêu tù không người dám động. Hạc sư huynh cũng khẩn trương lên bây giờ áp được quán tăng cấp bội cũng coi như là đến đến tư vị bị người vây công của phương hành vừa rồi lại thêm nhìn thấy đám người phương hành đang đằng sát ký bộ dám kia thực đúng làm cho đám là dám giết người tâm tư sợ hãi phẫn nộ bất chấp gì tác khép dài chói tay dục lệ hồng y xuất thủ tương trợ mà đại hồng y nghe câu này ở trên mặt hiện ý cười chảo phúng nàng hinh bạch hàm nghĩa phức tạp ở trong câu nói này của học sư huynh lúc đầu hắn muốn dò xét phương hành Mình không chịu đáp ứng Bởi vậy ý kiến trái ngược Tàn giã trong không vui Mà bây giờ hắn gọi mình ra tay Ý tức là ta đã dơ vào hạ phong rồi Gọi người xuất thủ không phải là vì đối định ma đầu Mà là muốn gọi người đến cứu mạng. Hạc du huynh này Tầm cao khí ngạo Cuối cùng đã chật thua hai tộc yêu tướng đều đã thành Quần kết đội vọt tới Muốn tiến đến tương trợ cho kiều vương tử Đáy mắt lệ hồng y lé lên đệ sắc Bỗng nhìn quay sang nhìn về phía Kim sĩ Tiểu Bàng Vương Thả như nói Xuất thủ với ta Tiểu Bàng Vương đau đau Không hiểu nhìn thoáng qua lệ hồng y Hắn từ vừa rồi Lệ hồng y khẩn trương lo lắng cho phương hành đã nhìn ra Nữ tử xinh đẹp như hoa Nhưng khí chất đã âm lãnh như là như Nữ quỳ kia ôm lấy thiệt ý Tăng thêm cho hắn cũng không ngốc Nhìn ra nữ tử này Khí chất không bình thường Hơn nữa mình còn chưa kết đan Động thủ với nàng sẽ không chứng được tiện nghi gì cả Bởi vậy kinh ngạc nhìn nàng một chút Không có xuất thủ Lệ hồng y lại giống như là hơi không kiên nhẫn Bỗng nhìn đưa tay Trực tiếp nắm tiểu bằng vương lên Ném về phía đám yêu tướng hải tộc Lần này xuất kỳ bất ý Làm đám yêu tướng kia sợ đến nhảy lên Nàng thì cởi xuống khăn gấm ở sau đầu Thôi một hơi Tới lên không trung Lập tức che đậy nửa bầu trời Kim xí tiểu bằng vương Và tất cả yêu tướng đều bị khăn gấm che đậy Trận hình bị đánh loạn Lại bị lệ hồng y thừa thế đuổi theo Quấy đến nghiêm trời địch đất Nhất thời không thể cứu viện cửu vương tử Hồng y sưu bụi Ngươi đang làm cái gì vậy Hạc linh tử nhìn một màn này Không khỏi phấn nộ quát Lệ hồng y nở nụ cười kêu lên Ôi cô nhận sơn tiêu bằng vương này cực kỳ lợi hại Ta bị hắn quấn lấy rồi Hạc sư huynh để chống đó một lát Chờ ta giải quyết tiêu bằng vương này xong Sẽ lập tức đi giúp ngươi Hạc linh tử vừa tức giận Vừa biệt quất Hận đến nghĩa rằng, nhưng phương hành đại vọt lên, dồn sức đánh hắn. Hạc Linh Tử không dám phân tâm, chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí, hóa ra đạo đạo pháp thuật bảo vệ mình. Chỉ là trong lòng, đã gần như là tuyệt vọng. Đối với cục diện này, phần thắng của hắn và Cửu Vương Tử đã cực kỳ nhỏ bé. Chợt giết chết tên ắt con này! Phương hành hét lớn, lao thẳng về phía Hạc Sư Huynh, trong mắt bắn ra sát cường. Hắn thì có can đảm giết đá trong lòng hạc linh tử lớn lên ý nghĩ này trước đó chẳng cành chu tiên sắc bị một đao chấm đầu hiện lên ở trong ốc làm trái tim quán hùng hằng cọp cắp trong lòng đã hiện lên sợ anh ngập trời vốn thân phận quán là ô dù lớn nhất dù sao gánh vác sứ mệnh của thần châu vì tiếp dẫn chư vị đạo tử tiến về thần châu tu hành bởi vậy đừng nói là đạo tử cùng cấp bậc cho dù là yêu đình thập trưởng lão thân phận địa vị siêu phẩm cùng các nguyên anh lão tổ Cũng phải khác khác khí khí cho hắn Nhưng trước mắt tiểu ma đầu này Lại bất kể nhiều như vậy Hắn thực đã có dũng khí giết mình Lại thêm vào mấy anh Kim ô một kiếm Bị chém một cánh tay Trong lúc nhất thời Hạc Linh Tử càng bất an Phát huy ra thực được chấm xa vừa rồi Có chút vướng trái vướng phải Lại nghe phương hành hết đớn Lực công kích của ba người thần linh dồn cho mình Áp lực tăng gấp bội Trong lòng rốt cục hiện lên thái ý Tiểu ma đầu mất đạo hôm nay tạm ghi lại sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại ngươi. Hạo tin Tử giống to, hất cả áo lên, lại có ba tấm phù chủ bay ra. Ba tấm phù chủ dừng trên không trung, đồng thời hóa thành ba người giống như hắn nhiều đúc, đồng thời tay bắt Bát Quyết công về phía phương hành. Kim ô không không nhi linh lực dồi dào, Pháp Quyết huy đạo, vậy mà không kém chân thân của hắn bao nhiêu. Còn chân thân của hắn thì lói lên hóa thành lưu quang bỏ chạy. Đường đường là sứ giả thần châu. Nhân vật thành thanh của Thuần Dương Đạo Hạc Đinh Tử Mà lại lựa chọn bỏ chạy Một màn này Không riêng gì đám người phương hành Mà ngay cả yêu tu vây xem cũng nghề người Ngay cả lệ hồng y cũng có chút ngoài ý muốn Nửa ngày sau Mới che miệng nở nụ cười Khuỳnh quốc khuynh thành Vậy thì làm thiệt cử vương tử Đám người phương hành thi triển thần thông Đánh tàn ba tấm bùa trú Hóa thành phân thân của Hạc Đinh Tử Sau đó quay đầu nhìn về phi cừu vương tử, chỉ thấy không chung vắng vẻ, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của cừu vương tử ngao bại, sớm đã ra ngoài trong chợ. Thanh âm trên lẫn tức giận và không cam lòng truyền đến. "Điều ma đầu, nếu người không thi triển quy kế, chưa chắc có thể thắng được ta." Ngay khác lại đến với một trận. Vương Từ vương tử tự sưng chiến khắp tứ hải bất bại cũng đã chạy thốn. Đến bây giờ, chúng yêu đều cảm giác sức tưởng tượng của mình đã bị khiên chiến trong tiềm thức cho rằng hai người kia vô luận như thế nào cũng sẽ không bại vô luận như thế nào cũng sẽ không trốn vậy mà lại trốn cực kỳ nhanh ở trước mặt kim gia ta các người cũng muốn trốn sao kim ô cười lạnh kim phí mở ra muốn đuổi theo bàn về tốc độ nó dám sừng nhất thì trong yêu đế cát này sao có thể để cho hai gia hòa kia chạy thoát chứ bất quá vừa mới bay lên lại bị phương hành kéo xuống để bọn hắn đi đi sao Kim O cảm giác Phương Hành có chút không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của Phương Hành có chút không dễ nhìn, tiềm vận tâm pháp linh lực vận chuyển, quanh người xuất hiện vô số khói đèn, đợi cho khói đèn tán đi, thần thông ba đầu sáu tay đã biến mất, biến trở về cái bộ dáng thiếu niên thon gầy lúc trước, sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ không còn huyết sắc, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vươn tay nói, đan dực. Kim O vội vàng mang túi thú vật chứa đưa toán. Phương hành từ bên trong lấy ra nhiều đinh đan nút xuống Sắc mặt thoáng tốt hơn một chút Thở dài nói Còn mẹ nó, mẹ chết tiểu ra Kim ô nhìn bộ dạng quán Trong lòng minh bạch Trận đại chiến này từ đầu tới đuôi Tựa tập này đấu chiến đại cao thủ Nhìn như là thoải mái thích ý Nhưng mà trên thực tế là cựu tử nhất sinh Vô luận là thể lực, linh lực hay là thần hồn tiêu hao Đều đã tiếp cận bờ biên giới sụp đổ Đoán chừng đây cũng là nguyên nhân Hắn không muốn tiếp tục truy sát kỳ thực ánh mắt của Hạc Linh tử và Cửu Vương tử độc ác. Lúc ấy nhìn thấy tình cảnh quả thực không thể. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục tiêu hao Phương Hành, lúc ấy Phương Hành đã nổ mạnh hết đà, thật có khả năng thua ở trong tay của bọn họ. Bất quá Phương Hành dũng mãnh đại chiến một trận, cuối cùng lại hố hai người bọn họ, khiến cho bọn họ không dám có cơ hội bức Phương Hành đến trình độ sơn cung thủy tần. Vào lúc này, chúng yêu ở xung quanh không phát hiện dị trạng của Phương Hành, từng bày đã rút lui. Ngay cả Hạc Linh Tử và Cửu Vương Tử Cũng chạy trốn Những người này càng không dám đơn độc Ở gần phương hành Mặc dù mình không có ngay mặt Có ngay mặt đối địch với tiểu ma đầu kia Đương nhiên kia là bởi vì Mình không đủ tư cách Lại có phần vất cờ hò gieo Đương nhiên kia là bởi vì Mình không đủ tư cách Lại có vất cờ gieo hò Sợ tiểu ma đầu kia sẽ tìm tới mình phiền phức Kim ồ thấy một màn này Có tâm muốn kéo lại Nhưng phương hành lại quát tay ra hiệu không cần Trước đó có người nói, ngươi là nam thiên bộ châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, trong lòng ta không phục, ta muốn tìm cơ hội đọ sức một phen. Bất quá trà qua chuyện này, ta lại cảm thấy cái danh xưng này trông người không tệ lắm, dù sao cũng đáng tin hơn là Bắc Thần Quân đạo tử và Tây Bạch đệ nhất kiệt nhiều. Tối thiểu sẽ không bị danh hào tung tích thần châu dọa cho bề mật gần chết. Lúc này ở trước yêu điện, chúng yêu tu đã trốn sạch sẽ, ngoại trừ yêu địa Vũ Tổ Minh và đạo tử đại thánh Sơn Nhi yêu tù cát đều không dám ở gần tiểu ma đầu kia, sợ bị hắn cướp chỉ có cái quần cọc bất quá trừ thống người bọn họ vẫn còn có một nữ tử chưa từng rời đi, còn cười mỉm đi tới. chính là lệ hồng y. người và quỷ oa tử là quan hệ như thế nào? phân hành cảm thấy nữ tử này không có ý với mình, nên không có bày ra bộ dáng hùng bà bà, cười đặt câu hỏi. ta gọi lệ hồng y, nam chiêm bộ châu công chúa quỷ quốc tỷ tỷ của lệ anh hiện tại là chân truyền đệ tử của thần châu bắc tam đảo thái âm đảo lệ hồng y nhẹ nhàng đi tới trước người của phương hành nói thẳng thân phận của mình quả nhiên là ngươi phương hành cũng đoán được không có cảm giác ngoài ý muốn từ lần thứ nhất gặp được nữ tử này đã cảm giác khí tức trên người của nàng có chút quen thuộc rất giống huynh đệ tiện nghi quán lệ ảnh sau khi nàng xác định thân phận cũng tò mò đánh giá nàng vài lần trước đó ở nam chiêm bộ châu đã được nghe nói danh hào của nàng là nhân vật lợi hại, lệ anh đã tính không tệ, lại một mực bị nàng ép không ngẩng đầu lên được. người vợ oát còn thần châu thì không phải là một đường sao? giúp ta hay là giúp hắn? phương hành suy nghĩ một chút, rất khoát đặt câu hỏi, con mắt nhìn trừng trừng tới. lệ hồng y sống mắt lưu truyền giống như là cười mà không phải cười, nhìn về phía phương hành nói: thế nào? nếu ta không giúp ngươi, ngay cả ta cũng đoạt sao? vấn đề này làm cho phương hành có chút buồn rầu, cẩn thận nghĩ nghĩ lại, nề mặt mũi của tiểu quỷ kia lưu cho mấy một nữa. lê hồng y ngạc nhiên, nàng phát hiện tiểu ma đầu kia không phải là đùa dẫy, xem ra thực là muốn đoạt mình. sau khi hoàn hồn, nàng mới nở nụ cười nói, muốn cướp ta cũng chưa chắc dễ dàng, cùng người đấu pháp ta không nhất định thắng, nhưng nếu ta muốn đi sợ là ngươi cũng không thể lưu lại. bất quá ngươi yên tâm, mặc dù ta đi cùng với hạt sư huynh tới, nhưng sẽ không đối địch với người trên thực tế hiện tại ta cả muốn ở chỗ này nhìn xem ngươi chuẩn bị đối phó tiền phước phía sau như thế nào dù sao nhiễu loạn này cũng là không nhỏ bầu không khí vốn có chút nhẹ nhõm bị nàng nói làm cho có vẻ hơi nghiêm trọng ánh mắt lệ hồng y nhẹ nhàng quét qua đám người phương hành cuối cùng nói tiếp thời điểm rời yêu đế cát sắp tới hạc sư huynh và kiều vương tử nhất định không cam chịu cam tâm ăn cái thiệt thòi này lại thêm ở trong yêu điện Có không ít cơ duyên Chắc hẳn bọn hắn cũng không cam tâm bỏ lỡ Mà bằng bàn lãnh của bọn hắn Nói thật Hôm nay nếu bằng bàn lãnh thực sự ngạnh công Người cũng chưa chắc có thể thắng Sau đó chờ bọn hắn Chữa khỏi thương thế Thành khâu sơn hồi tiên tử và đạo tử vô ảnh sơn Bị ngươi dọa cho bề mặt gần chết tình thần đại Lại liên hợp với đám yêu tộc vừa rồi bị ăn cướp Thì thắng bại vẫn còn chưa biết Nói đến chỗ này Lại nhẹ nhàng thờ dài nói Nghiêm trọng hơn nào từ vụ hồ đạo tử thái thạch duy nhi hắc bộc lĩnh xà vân nữ cùng với tru sư đệ của ta đều bị người giết chết trong bọn họ bất kỳ người nào chết thì cũng có thể dẫn phát đến loạn đại loạn ngập trời huống chi ngươi một hơi giết bốn cái ta thực là muốn biết ngươi chuẩn bị đối phó phiền phúc phía sau như thế nào nghe câu nói này ngay cả ô Tăng nhi và tiểu bằng vương cũng nhìn về phía vương hành cái này cũng là lời nói thật vừa rồi giết người thoải mái nhưng nghĩ đến phiền phức phía sau Thật đúng là để cho người đau đầu Phương Hành lại không có chút cẩn trương Cười hì hì nói Người muốn giúp ta mà nói Cái kia chẳng phải là không thành vấn đề sao Lệ Hồng Y bất đặc dĩ cười nói Nói thật Ta thực rất muốn giúp ngươi, Nhưng ta không dám Thật vất vả mới đứng vững gót chân ở thần châu Nếu lần này giúp ngươi Trước đây tích lũy nước sẽ chạy về đông Ngươi đừng có làm khó ta Vậy thì không có biện pháp Đi một bước nhìn một bước Phương Hành lơ đắng cười cười Đứng lên giữa người một cái Quay đầu nhìn yêu điện to lớn nói: Nghe nói trong điện này có không ít cơ duyên đúng không Lúc nào có thể mở ra Đến bây giờ Còn quan tâm yêu bảo bối trong điện Ô Tầm Nhi có chút bó tay rồi Nhưng hắn hỏi Thì cũng chỉ có thể thành thành thực thực Nói cho hắn biết Thời gian cũng sắp đến Bất quá không cần nghĩ kế sách giải quyết Về phước phía sau sóc Trước khi tính vào yêu điện Ngược lại không ai cùng chúng ta đoạt cái gì Bất quá vô dụng. Nếu sau đó bị mọi người tìm tới cửa Chúng ta cầm lại nhiều cơ duyên Và nghĩ tới sự tình phía sau Trong đồng liền sợ hãi Không có tiếp tục nói hết Ngụ ý tự nhiên là Nếu bỏ mạng nhỏ bị mất Cầm lại nhiều cơ duyên thì cũng vô ích Nói thực Trước đó bởi vì Phù Tăng Xuân yếu thế Trong mắt những người sống thận trọng như nàng Từ vụ hồ đạo tử Thái Thạch Duy Nhi chẳng khí xà vương nữa đều là đại nhân vật không trọng nổi, lại càng không cần phải nói thần châu chu tiền giác. Phân hành một hơi xử lý bốn người, đây đã là đại họa, chỉ sợ cô nhận sơn cộng thêm căn bá cũng không thể hóa giải thủ án này. Sự tình đi ra, ra ngoài lại nói, trước tiến vào yêu điện tìm bảo mối. Phương hành không thèm để ý, hắn dùng không ít đan dược bổ sung linh lực, đã trở nên sinh long đoạt hồ, hứng thú bừng bừng đi tới phía trước, đã trở nên sinh long hòa hồ hứng thú bừng bừng đi tới trước yêu điện, ngồi đầu đánh giá cung điện khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Điện này thực quá cao, dù đến tu vi kim đan trung kỳ hiện tại quán cũng có thể cảm giác được. Đè nén mãnh điện, đó là một loại khí tức của chân tiền. đám người lệ hồng y thấy vậy đều có chút nhúm mày, muốn khuyên lại không biết nên nói từ đâu. người này thường là không tìm không phổi, làm việc chỉ bằng lá gan, thành sự lại dựa một vận khí sao? thậm chí ở trong lòng lệ Hồng Y cũng ẩn ẩn hiện lên cảm giác như vậy nhưng nghĩ lại bằng những việc mặt tiểu quỷ này làm ở Nam Chiêm Bộ Châu lại không giống như loại khi bằng vận khí tung hoành thiên hạ trong lòng trải qua thêm nhân giao chiến cuối cùng vẫn quyết định tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến trong lòng nàng không thể nhìn thấy Phương Hành nhất cổ tác khí đánh bại Hạc Sư Hinh và Cửu Vương tử liên thủ cảm giác thực được quán cuối cùng vẫn kém một chút Nếu tâm tư trí kế Lại không có chỗ hơn người Như vậy hắn chấm hơn nhân tuyển mà mình suy nghĩ một bậc Dù đi thần châu Chỉ sợ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn Uồng phí hết trong mong đợi của mình mà thôi Loại suy nghĩ này Cũng không phải là bởi vì nàng xem thường phương hành Mà là bởi vì người ở thần châu kia thực quá đáng sợ Mọi người nghỉ ngơ một lát Cũng đã chờ đến giờ tí Trong yêu điện một bậc yên lặng Như là một cái mộ Rốt cục truyền ra thanh âm cơ quan giận người trong lòng mọi người nhất thời kích động nhào nhào nhảy lên không nhìn yêu điện chỉ nhìn thấy trên cửa chính của yêu điện bắt đầu có linh quang lưu động sau đó rất nhiều phù văn dần dần hiện hóa có cấm chế nào đã mở ra rắc một tiếng sau mấy hơi đại bồn một bậc đóng chặt mở ra một đường haha rốt cục đã mở ra phương hành thăm dò nhìn nhìn vào trong yêu điện thấy không có gì nguy cơ nhất thời hưng phấn không thôi cười ha ha xông vào sau lưng hắn đám người đại thánh sơn đạo tử không không nhi kim ô tiểu bằng vương ô tàng nhi trong lòng cũng khó nén kích động tiến vào theo chỉ có ô nhất điển số khổ phải lo lái thuyền nhiều tiên tình cổ tịch và binh khí như vậy tiến vào yêu điện dù phương hành và kim ô đều xem như là kiến thức rộng rãi cũng không nhị được lần nữa ở trong yêu điện lớn giống như là một tiểu thế giới Công trùng tung bày vô số bọc này Có một ít cắt giữ rất nhiều cổ tịch Cũng không biết là ở chỗ này Bồng bềnh bao lâu chưa ai đọc qua Có một ít thì trưng bày binh khí Khí tức cổ lão Phía trên tàn ra khí thế hùng ác Không biết chủ nhân trước kia là ai Càng kinh người là tiên tinh khảm nạm trên vách tường yêu điện Lấm tà lấm tấm Quang mang tòa khắp đại diện Phương hành quét qua Thành linh nhìn thấy có một cối còn lớn hơn cái đầu À cái này Ai nói câu chuyện ở trong yêu đệ các kiếm huynh đột trước? Kim Mô nói chuyện có chút cả lăng, Phương Hành xoa tay, cười hắc hắc nói: "Xem ra lần này là không uổng công rồi." Đại Thánh Sơn đạo tử, Không Không Nhi, thì đang yên lặng đánh giá câu chuyện lần này, bỗng nhìn rất nghiêm túc nhìn Phương Hành nói: "Đầu tiên nói trước, bất luận là ngươi giành được hay là ở trong này? đều có một phần của ta, không thể nói nhập là một." "Truyền không truyền công." Tất cả là của chúng ta Tất cả là của chúng ta Đằng sau có một người kêu lớn Đó chính là ô nhất điện đôi kéo pháp thuyền tới Ánh mắt cuồng nhiệt Yêu điện vờ mở, Chắc hẳn bọn hắn cũng sắp đánh trở lại Người thật không chuẩn bị sao Có thể bảo trì tỉnh táo Tự hồ chỉ có lệ hồng y Ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Phương Hành Các người lấy trước đi Phương Hành nhìn đám ô kim Nói cười hì hì tới gần lệ hồng y Cười tòa tắt ôm bờ vai của nàng Giống như hai người rất quen hắc hắc nói Người thực cho rằng tiểu già ngốc Không có làm chút chuẩn bị sao Lệ Hồng Y rất không quen lừa mắn một cái Thấy tiểu ma đầu kêu Hồn nhiên không tự giác Cũng lười để ý đến hắn Nhẹ giọng cười lạnh nhiều theo ánh mắt của hắn nhìn sang nói Người lưu lại một tay Còn chưa nói xong Đã phát hiện trước cửa đại điện xuất hiện một cái bóng đỏ gầy khô quắt Giáo giác chui vào trong yêu điện Xà xà thấy được phương hành Liền gào khóc lớn lên Quả cách trăm trưởng đã quỳ xuống, trực tiếp trượt đến trước người cực phương hành, ôm chân hắn khóc nức nở. Ra dạ, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Đạo tử vô ảnh xuất. Một màn ngoài ý muốn làm cho người ở trong yêu điện giật nảy mình, mắt nghi ngờ nhìn lại. Lúc trước con chuột này bị phương hành bắt được, nhưng rất nhanh, đã bị đá bay ra ngoài. Lúc ấy mọi người nhìn không rõ ràng, còn từng hắn sử dụng thủ đoạn gì đào tàu, tầm tư cũng không suy nghĩ nhiều nhiều lúc này chúng yêu đều đã đào tẩu, cũng không biết là âm thầm thương nghị đối sách gì tới đối phó phương hành, không nghĩ rằng con tuột này lại chạy về ôm thân phương hành mà khóc giống. <cười> hỏa diễm của tiểu gia tư vị không dễ chịu nha. phương hành cười to, nâng cái cằm của đạo tử vô ảnh sơn lên. lúc này mọi người nhìn thấy trên mặt của đạo tử vô ảnh sơn lại xuất hiện một vết cháy, âm ầm đang khuất tán, tựa hồ có hỏa diễm từ trong cơ thể hắn thiêu đốt ra ngoài, càng nhìn càng đáng sợ lại nên đặt biểu lộ và lời nói vừa rồi, các tu sĩ lập tức minh bạch, chắc là Phương Hành hạ cấm chế gì trên người của hắn rồi. Ra ra, ta thực sự sai rồi, ra ra, cầu nguyên tha cho ta đi. Về sau tiểu nhân coi ra ra ngài như là thiên lui, sai đâu đánh đó. đạo tử vô ảnh sơn khóc nước nề, hiện như là ăn đủ đau khổ. Phương Hành chỉ chắc dằn sắt không thành khép nói, ta không muốn tra tấn người. Lúc đầu nghĩ thu thập mấy tên kia xong sẽ giúp người hóa giải. Ai nghĩ đến chỉ chớp mắt người đã chạy không còn hình bóng. Bất quá trở về rồi thì không cần suốt ruột. Nói cho tiểu ra, mấy tên kia là có ý đồ gì? Có biện pháp gì để đối phó ta hay không? Nói xong ta sẽ giúp người. Tiểu mắt đầu này nói nhẹ nhàng linh hoạt. Mình chịu tội cũng chỉ có mình biết. Đạo tử vô ảnh Sơn khóc không ra nước mắt. Cảm giác trước đây không lâu còn âm thầm may mắn. Một câu cầu xin tha thứ, liền đổi lấy một cái mạng nhỏ mà tiểu ma đầu trong truyền thuyết kia cũng có tiếng không có miếng nhảm, nhưng đến bây giờ hắn đã hận không thể tát cho mình mấy cái vì ít chịu khổ, đạo tử vô ảnh sơn cũng không dài dòng trực tiếp nói hết. bọn hắn đã cảm ứng được ưu điện mở ra, vừa rồi hạt du hinh và kiều vương tử trao đổi bí pháp, hạt du hinh lấy tổn thất 30 mươi năm thuần dương hòa làm đại giá, kiều vương tử áp chế thường thế mà cửu vân tử cũng tặng bí bảo giữa mạng của long cung cho hạc sư huynh để hắn có thể thỏa thích thi triển pháp thuật trong vòng 3 canh giờ linh được cần như rất không cản bốn tiểu tổ của trục yêu minh cũng sẽ bị hạc sư huynh triệu hoán tới ngoài ra ta và hồ ly đẳng nơ cũng được tặng cơ duyên thực lực tăng trưởng không ít mà những yêu tu khác cũng quyết định theo bọn hắn chiến đấu bây giờ đã được hạc sư huynh truyền thụ trong một cái đại trận mặc dù trong thời gian ngắn diễn biến không phát huy ra uy lực quá mạnh Nhưng vây giết người như ta Và hồ ly làm nơ Lại hoàn toàn không có vấn đề Xem ra sống bọn gì Cũng phải có một trận áp đống lê Hồng Y khét thở dài Quay đầu nhìn phương hành Ngữ điệu chậm chậm Hạc sư Huynh và cửu vương tử Khôi phục lực thực lực đỉnh phong Đều không phải là dễ chịu Mặt khác vừa rồi trục yêu minh tứ tiểu tổ Không ở chỗ này Nhưng bây giờ bọn hắn bị Hạc sư Huynh gọi tới Cũng là một chi kỳ binh. Nhớ chớ nhìn bọn họ khách khí với chúng ta Giống như là hầu cận Nhưng đây chẳng qua là kính thân phận của chúng ta mà thôi Bạn về thực lực chân chính Bốn người này cũng không yếu hơn yêu mạch đạo tử Có lẽ trình độ nào đó còn mạnh hơn một chút Ngoài ra Còn có một sự tình Ta không thể không nói Nói đến chỗ này Lê Hồng Y ngừng lại một chút Quay đầu nhìn phương hành Thần sắc trị trọng Hạc Linh Tử Sư Huynh am hiểu nhất Trên thực tế không phải là thuật pháp Hắn là thần châu Bắc Tam Đạo Chính là một trong thất tử kiệt xuất nhất không hiểu Pháp, trận, đan, phù, trong đó am hiểu nhất là trận Pháp. ba lần này hắn chịu ra tay truyền trận. Những nhiều tù không có thực lực kia, chẳng qua tay quán dạy dỗ có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối, không thể khinh thường. coi như thời gian ngắn không cách nào có thể diễn luyện thành thục. Nhưng dù sao, người đông thế mạnh, hơn 30 kim đan nhân thủ, chỉ cần giữ vững trận nhắn, vậy chết chúng ta cũng không phải là nói xuống. Nghe nàng nói, mọi người đều kinh ngạc, thật lâu không người mở miệng trước đây trong ý của bọn hắn ngược lại không thấy hạt sư huynh và cửu vương tử còn có thể lật ra sóng gió gì dù sao bọn hắn chỉ là tướng bên thua coi như là khí thế hùng hồ giết trở về cũng bất quá là liều mạng thắng bại không biết nhưng bây giờ nghe lệ hồng y nói thì liền phát hiện đây không phải là thắng bại không biết mà là thực lực song phương cách biệt một trời giao thủ lần nữa chả lẽ mấy người mình sẽ bị bắt sao phương hành gãi đầu không hiểu nói thật đúng là muốn đánh với ta một trận sao Bọn hắn trền toán như vậy, vì cái gì không chờ sau khi ra ngoài trực tiếp có trạng, nhìn những lão gia hòa kia, trừng trị tác. Lệ Hồng Y lớn hắn một cái, lo lắng nói, gánh không đổi mặt mũi chứ sao. Mọi người bắt đắc dĩ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lệ Hồng Y không sai, Phương Hành nghĩ cũng đúng, hiện tại đối với Hạc Sư Huynh và Cửu Vương Tử mà nói, phương pháp tốt nhất là rời, chờ rời yêu đế các, nhìn Phương Hành bị đám lão yêu quái trừng trị. Dù sao hắn phạm phải sát giới qua lớn Vừa đi ra ngoài từ vụ hồ Thái thành ra Hắc bộc lĩnh sẽ không bỏ qua choán Lại thêm thân phận của tiểu ma đầu tiết lộ Càng thêm không biết sẽ có bao nhiêu người hàm muốn Có thể nói Thời điểm rời yêu đế cát Chính là thời điểm phương hành đại họa lâm đầu Chỉ bất quá lấy thân phận của hạc sư huynh và kiểu vương tử Thật không cam lòng ăn thiệt thòi ở trên tay quán Bởi vậy hai người lựa chọn điên thủ Lấy ra pháp bảo Thậm chí bí pháp ở đáy hòm Không tiếc tăng thực lực của chúng yêu Cũng phải ở trước khi rời yêu đế các Cùng phương hành đại chiến bộ trận Nếu không sợ bằng lực lượng của mình Tìm Việc tìm bật mũi là không thể Phương già già Ta phát hiện dị trạng trong cơ thể mình Liền thừa dịp bọn hắn không kịp sẵn sàng tranh thủ thời gian mà chuẩn đi Ngài nhất định phải cứu ta Cho bọn hắn phát hiện ta chạy Nhất tất nhiên Ta có thể đoán được ta là về tìm ngây Đến lúc đó Chỉ sợ không làm thì ta mới là lạ đấy hiện tại ta và ngài là châu chấu trên một dây, ngài từ bi tha cho ta đi, ta cam đoan nhất định sẽ già xuất châu ngựa. đạo tử vô ảnh xuân khóc rất muất, không ngừng cầu xin tha thứ, hiện nhiên vừa rồi chịu tội không nhẹ. ở trên người hắn bị phương hành đánh vào một đạo phù, đây chỉ là một tiểu thuật, các tu sĩ ở đây phạm là kết thành kim đan đều biết, nói cũng đơn giản, kỹ thực vương tụ đan quang hóa phù phải thành ấn đánh vào thức hải của người tu vi thấp hơn mình mà thôi. Thi truyền thuật này tương đương với đánh một bộ phận thần hồn của mình vào thức hải của người khác. Thông qua tia thần hồn này có thể đoạt giá hoặc là khống chế đối phương. Chỉ bất quá thuật này là có chút gân gà, chỉ là có thể thi triển ở trên người tu vi thấp. Hay là dù thi truyền thuật này nếu người có tu vi cao hơn mình xuất thủ thì cũng có thể tùy tiện mà xóa bỏ. Nói cách khác, nếu đạo từ vô anh sơn ở ngoại giới cầu lão tổ tông nhà mình xuất thủ thì có thể tùy tiện hóa giải. chẳng qua hiện nay ở trong yêu đế các chỉ có thể dựa vào lực lượng quán, lại thêm phương hành tu chính là vô pháp đàn trong đàn có tam muội chân hòa cùng bố hơn đan phù bình thường rất nhiều. đạo từ vô ảnh sơn phát hiện trong thức hải của mình có đan phù đã dùng hết các loại thủ đoạn lại phát hiện căn bản không khu trục được ngược lại kích phát hỏa diễm chịu nhiều đau khổ lấy tính gian xảo quán phàm là những vật có biện pháp khác thì quyết định quay đầu lại cầu phương hành ngươi định làm gì lê hồng y quay đầu nhìn về phía phương hành lông mi ngưng tụ ngưng tụ đám người không không nhi kim ô kim sĩ tiêu bằng vương chẳng biết lúc nào cũng tụ tới người người trầm mặt dù sao cũng phải nghe theo ý kiến của phương hành một chút bọn hắn đều hiểu có thể chiến đuôi cửu vương tử và hạc du huynh nhờ những thứ quỷ kế mà bây giờ đối phương lại giết trở về một trận ác chiến chỉ sợ khó mà tránh khỏi, cực kỳ khó giải quyết. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có giải hòa diễm thông người đạo tử vô ảnh sơn, mà lấy ra một ngọc thư ném cho hắn, để hắn đánh thần niệm vào trong đó. Đạo tử vô ảnh sơn do dự, Phương Hành lại không tiếp tục để ý tư hắn, đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn bốn phía cười nói: các người đều qua làm gì? Nhanh đi lấy cờ duyên, tất cả đều là thứ đáng giá. Kim mộ bất đắc dĩ thở dài nói: người nói chú ý của người đi đừng có thừa nước bùn thả câu. Lúc này hắn cũng lo lắng, nói thực, cục diện bây giờ rất bất lợi. Hạc Du Hinh và Kiều Vương Tử đều tức giận. Chân này quay đầu hiểu về điều mạng, nhất định sẽ rất khó chơi. Hai người này lại thêm hồ tiên cơ, bốn tiểu tổ trục yêu minh, đã xem như là có bài bảy đại cao thủ. Lại thêm mười mấy Kim đàn kết thành đại trận. Dù có đại trận chỉ trong dây thời gian ngắn, qua loa diễn luyện, thì cũng rất khó đối phó. cái đội hình này có thể nói càng đáng sợ hơn vừa rồi phương hành sát và đại chiến dù sao lần này đối phương sẽ không có rụt rè lưu thủ vội lên khẳng định sẽ là dốc toàn được công phạt tính nguy hiểm cao hơn không chỉ là 10 lần còn nữa cao thủ hàng đầu bên bọn hắn chỉ có phương hành và không không di phương hành cho có một trận đánh nhau kịch liệt thể lực chống dũng đây là một trong các nguyên bản tiêu hao căn bản không phải là nhất thời bán hội có thể khôi phục đỉnh phòng mà không không di Thì thời gian kết dòng hắn ngủi Cũng chưa chắc chịu liều mạng thay những người mình Lệ Hồng Y lại càng nói thẳng Sẽ không tùy tiện giúp đỡ bên nào Hết lần này tất lần khác Khiến cho kiếm thai quán chưa thành Đánh nhánh cũng còn được Nhưng chiến diện đánh nhau Lại không thể phát huy ra đầy đủ tác dụng Nghĩ như vậy Áp lực trong lòng không khỏi lớn lên Càng nghĩ càng đau đầu Ánh mắt gì về phía phương hành không khỏi bức thiết Nào có chủ ý gì Thu thập đồ vật xong thì thôi đi phân hành thế mọi người đều nhìn mình cũng đau đầu, võ đầu của mình, bất đắc dĩ nói, Đào đầu. Chúng yêu dù nên nếu muốn đánh trận này, rời yêu đế các đúng là phương pháp duy nhất, chỉ bất quá đã tiêu ra đại họa, dù có rời yêu đế các thì cũng chỉ tiến vào một kiếp nạn khác mà thôi. Hoặc nói là đi ra sẽ càng thêm nguy hiểm, dù sao ở trong yêu đế các vẫn là cùng thế hệ tranh đấu, nhưng đi ra, đây chính là đối mặt với lửa giận của lão tổ tông từ vụ hồ Thái Thành gia hắc mộc lĩnh. Lệ Hồng Y thở dài Người nghĩ kỹ làm sao đối phó Nguyên Anh Lão Tổ rồi sao Phương Hành nói Ở bên ngoài Bọn hắn là không biết điều ra làm thịt đạo tử nhà bọn hắn đâu Lệ Hồng Y cười nói Nhiều người nhìn thấy như vậy Làm sao mà giấu giếm được Đối với tiểu ma đầu này ý ít trả con Nàng câu hồ lười giải thích Đã giết người Chẳng đã còn trông cậy vào người ta không biết chuyện này sao Bất quá tiểu ma đầu cười tùm tìm Nói một câu vu vơ lại hú đến sắc mặt nàng thay đổi. Kim Bộ phản đứng mồ, nghe vậy có mắt sáng lên. Đạo tử đại thánh thôn kinh ngạc nửa ngày, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cười phá đến. Ngược lại là tiểu bằng Dương và Ô Tam Nhi, còn có chút không hiểu. Làm như vậy, người không sợ tiền phúc cảm lớn sao? Lại Hồng Uy nhìn Phương Hành, có chút khẩn trương hỏi, gàn đến như nào? lúc này cũng có chút lo lắng. Phương Hành cười lại nói, ngươi nhìn tiểu gia Giống như là người sợ phiền phức sau Mình nghỉ tập này đây nha Mình gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện